các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net tục hôn môi cô chẳng quan tâm cô kháng cự đôi mắt đen của anh nhắm lại cảm giác tiếp xúc với cô thật tuyệt chết tiệt phí kiệt hôn cũng giống anh vậy nhiệt liệt cuồng vọng làm người ta không thể nào rút ra được hứa ân ân dần dần nhắm mắt lại vào tay ôm lấy lưng phí kiệt thả mình theo nụ hôn của anh nụ hôn anh cứ như là thuốc viện làm người ta muốn bỏ cũng không được muốn ngừng cũng không xong khó trách những người bạn gái của anh cứ quấn lấy anh. Phí kiệt thấy cô không còn kháng cự nữa, anh tách môi cô, đưa lưỡi mình quyện lấy lưỡi của ân ân. Trong đầu hứa ân ân đột nhiên xuất hiện khuôn mặt của người bảo mẫu lúc nãy, cô hít một hơi, dùng toàn lực tẩy anh ra. Sao lại đẩy anh ra, vẫn thở được mà. Phí kiệt ôm eo ân ân, cúi đầu muốn hôn tiếp. Anh làm em ghê tởm quá. Phí kiệt hơi nhếch môi, đôi mắt đen trừng trừng nhìn cô. Thật đúng là khẩu thị tâm phi Anh cảm thấy em vừa rồi cũng thích mà Hứ ân ân ráng cho anh một cái tát Sau đó xoay người chạy đi Phí kiệt ôm một bên mặt Bị cô đánh kinh ngạc đứng bất động tại chỗ Nửa ngày sau Phí kiệt mới hồi phục tinh thần Sờ sờ cảm mình Xác định nó không hề trật cấp Ân ân có thủ án với mình sao Anh ôm má trái đang đau rát Miệng làm bẩm Hồn môi không phải chuyện rất bình thường sao Làm gì mà nói mình ghê tởm Bởi vì cô là người nhà của anh Đương nhiên cho rằng hành động hai người lúc nãy Không khác gì là loạn luân Đương nhiên cảm thấy ghê tẩm Gặp quỷ Anh chán ghét điều này Cũng không thể trách sao ân ân lại đánh anh Đáng lẽ anh phải để cô tát luôn má phải mới đúng Nhưng cô không có cảm giác gì với anh sao Phía kiệt khoanh tay trước ngực Cứ đi vòng vòng trong nhà mà suy nghĩ Nếu ân ân thật sự không có cảm giác với anh Vừa rồi cô sẽ không ôm lấy lưng anh Để mặc cho anh hôn cô Mắt phí kiệt nheo lại, ngón tay phải theo thói quen xoa xoa ngón trỏ vì cầm dao trong thời gian lâu mà bị chai sần. Anh bỗng nhiên xoay người đi tới phòng bếp. Một ngày anh làm việc ở phòng bếp 18 tiếng đồng hồ. Bởi vậy, mỗi khi có chuyện gì, anh theo thói quen lại đến phòng bếp. Đương nhiên, phí kiệt lúc đi ra khỏi phòng, tiện thể cũng liếc nhìn phòng khách. Quả nhiên, ân ân đã đi rồi, mà tiểu quỷ kia vẫn đang ngủ say xưa. Phí kiệt mở tủ lạnh lấy khoai tay ra Bắt đầu tước vỏ, thải nhỏ Cô ấy chỉ coi mày là người nhà Nếu không thì làm sao Lại không chọn loại cực phẩm như mày Mà lại chọn tên kỳ đại vũ đáng ghét kia Tiếng dao phập phập xuống Tấm thớt, thiếu chút là đã cắt Chúng tay anh Nhưng mà mày cũng không phải là anh ruột Của ân ân, dù cô ấy có đi hẹn hò Thì cũng chẳng phải báo cáo từng ly từng ti với mày Anh tiếp tục Tự hỏi, tự đáp Lại lấy ra quả khoai tay thứ hai Tiếp tục cắt Miếng nào miếng nấy đều như nhau Bởi vì đứa nhỏ ở nhà mày Cô ấy ý thức được có trách nhiệm của mình Đương nhiên qua đây coi nó thế nào Ai ngờ lại gặp mày đang hôn người khác Ví kiệt ảo não dừng lại dao Hận không thể tự đâm chính mình Nhưng cô ấy rõ ràng Thích mày hôn mà Có thể cô ấy cũng mới phát hiện Cô ấy có cảm tình với mày Dù sao mày cũng giống ân ân Cũng mới biết được mình thích đối phương thôi Phía Kiệt tiếp tục cúi người Cắt khoai tây Cắt xong hết khoai tây Anh lại quay sang dọn dẹp phòng bếp Tâm tình anh hiện tại tốt hơn nhiều Đầu óc không còn đau nhức như lúc nãy nữa Anh quyết định phải quan sát kỹ ân ân Nếu cô cũng thích anh Anh sẽ đá bay cái tên kỷ đại vũ kia Và đương nhiên nhất định sẽ điên cuồng Theo đuổi cô cho bằng được Anh lúc trước vì không muốn tổn thương ân ân Cho nên không dám có ý nghĩ xấu xa gì với cô Vì vậy Hai người mới yên phận là anh em trên danh nghĩa cho tới bây giờ. Phí Kiệt đi ra khỏi phòng bếp. Đột nhiên anh dừng lại, đứng giữ người ở phòng khách suy nghĩ gì đó. Nếu Ân Ân cũng thích mày, có phải là cô ấy sẽ kết hôn rồi sinh con cho mày? Chết tiệt! Anh làm gì mà nghĩ ra đến như vậy chứ? Phí Kiệt nguyền rủ một tiếng, lại đi trở vào phòng bếp. Lại mở tủ lạnh, lấy khoai tây ra gọt, dùng sức gọt gọt. Cho đến khi đầu óc anh được khai sáng Hiểu rõ mọi chuyện Rằng tình cảm của anh đối với ân ân Không phải là tình cảm bình thường Hơn nữa cũng xác định mình phải theo đuổi ân ân Anh mới thoải mái buông sao xuống Không gọt khoai tây nữa Ít nhất tối mai Món ăn nổi tiếng nhất của nhà hàng Đó chính là khoai lang tây chiên Sẽ không lo thiếu nguyên liệu nữa Bởi vì nụ hôn của phí kiệt Hứa ân ân tối hôm qua Chỉ ngủ được vài tiếng đồng hồ Sáng sớm 8 giờ cứ ân ân tỉnh táo ngồi ở phòng khách uống sữa đậu nành. Cô không biết phải đối mặt với phía kia thế nào, lại càng không biết tại sao hôm qua anh lại hôn mình. Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net